Xin giới thiệu ấn tượng quý vị và các bạn. Thư vị trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện đỉnh soạn xin được mời quý vị và các bạn quay trở lại với CD vị thầy vẫu của tác giả Tin Tường qua một câu chuyện mới, câu chuyện thầy vẫu bẫy âm binh. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của đỉnh soạn. Sáng ngày tại nhà quần lão vầu vốn bình thường vào giờ này lão sẽ dần đứng giữ sân tập thể dục thế những hôm này lại khác chẳng hiểu vì sao lại ngồi tự mình ở cửa nhà tay ôm chải rượu mặt buồn thi thảm hay như có chuyện gì đau khổ lắm bà còn vợ quần lão khi đó vừa giận quần lão xong đi đi nhà trên thế chồng ngồi ủ rũ ở cửa thì giật mình chả đất ơi ông ngồi đó làm cái gì vậy làm giật hết cả mình Lâu vào chẳng biết có nghe vợ đang nói gì không Nhưng vẫn ngồi im tựa đầu vào cửa nhà Ánh mắt buồn thàm nhìn xa xăm Hết như người đang có nhiều tâm sự Trời đất ơi Sao mà cái số tôi nên lại khổ vậy Ô hay cái lão này Ngày này tôi rồi ngồi đó mà than thở Bộ giờ hơi hả Chẳng có cái chuyện gì ông nói cho tôi nghe Lâu vào lắc đầu miệng chu chát nói như méo Bà không hiểu được đâu Nó làm gì chứ Ô hay Chồng có nói gì đâu mà bảo tôi không hiểu Nói đi tôi nghe Nghe gì đó trong đầu bà còn trở thích trột dạ Vội nói như rào trước À Ông bỏ ngay cái suy nghĩ muốn có con đi nhá Tên này tuổi rồi tôi chẳng có sức hầu ông đâu Muốn có con á Sao cái thời trẻ không lo cố đi Bây giờ còn bài đặt ngồi đó thăn thở Chồng với con rõ là chán Nay vậy nhưng bà cũng thường lão lắm Chuyện có con ai mà chẳng muốn Nhưng như những gì bật từng nói với mấy thằng ôn vật dạo trước Có lẽ ông trời cho lão một khả năng thiên phú giúp đỡ người đời Nhưng lại lấy đi khả năng có còn của lão Đúng là không ai hoàn hảo cả Tuy nhiên có vẻ đó cũng không phải là chuyện khiến lão bày ra cái bộ dạng hiện tại Mặc cho bà nói gì lão vẫn ngó lơ Ngồi yên nhìn vô định, miệng chua chát Mà lại gieo vận làm thư Còn đâu một thù oai phong Còn đâu một thù đẹp trai người người Em đi em có nhớ chi, Còn anh ở lại muôn phần đắng cay. Một lời từ biệt chẳng hay, hà ơi ở lại răng đi nhé, Răng đi rồi còn mỗi ngàm chở mong. Rất lời lao vầu đau xót đừng ngón tay đền chạm Và răng vầu còn lại. Mặt nhắm chặt miệng ho khủ khủ Do bị gió lạnh đùa thẳng vào trong miệng. Đứng bên cạnh bà còn hiểu ra lão đang bị nằm sao, Nhìn không được cười phọt cả nước miếng. Ôi mẹ ơi tưởng chuyện gì... Hóa ra là buồn vì mất bố nó cây răng Nhìn có tội không chứ À mà công nhận À vào đẹp trai của em mất một cái răng thôi Mà nhìn sắc nó xuống hẳn Nhìn chẳng khác nào cái thằng tâm thần thế này Tội quá Lão nghe vợ nói như sắt muối vào lòng Thì mếu máu Ô hai cái bà này Từ đâu vậy rồi bà còn đùa được vợ với trả con có chán không chứ Rất lời lão lại nhìn về hướng nhà thằng bột mà chửi đồng Tổ tra cái thằng mất dậy Ông ấy nhớ mặt của mày rồi, bao hại ông mất cả cây răng nhìn khốn nạn không? Cứ đợi đó tối nay ông cho mày gặp âm binh. Thằng ôn con cũng thiêng lắm, vừa được nhắc tin đã bước thẳng từ ngoài cầm đi vào. Miệng vui tươi như không có chuyện gì, tay còn bế theo đứa con đầu lòng À, thầy dậy rồi hả? Vừa rồi thầy chửi ai mà nghe nó bon miệng quá vậy? Con nghe con phải phục thầy luôn đó, trời thế nó mới đã. Lá vậu nhìn thằng mất dậy giật mình do mình vừa chửi to quá. Đấy lại điềm tĩnh, nhìn bồn bằng một ánh mắt phán xét thẩm nghĩ trong đầu. Bố cái thằng ngu, ta chửi mày chứ còn chửi ai, ở đó mà nịnh. Trong đầu chỉ vậy thôi chứ ngoài mặt lão đến đứng dậy chạy tin niệm nở đón con của bột miệng ngọt xứt. Ô chà cháu của ông, cháu của ông dễ thương quá trời đất ơi con ai mà ngoan vậy chứ. bọn liền vui vẻ đáp, à con của thưa con đã thầy, thế mà thầy cũng hỏi được nữa. Lão lại nhìn thằng ngu bằng ánh mắt phán xét Tao định cháu tao chưa ai mượn mày giải thích Bột liền gãi đầu À không Tại con tưởng thể không biết con ai Còn nói luôn cho nó chắc Lão vào nhanh hít cả mặt Nhưng mặc kệ chẳng để ý nữa Quay lại âu yếm đứa bé trên tay Nhìn nó ngọt ngậy mà lão khao khắc vô cùng Tự nhiên lão thấy đứa bé cử động Thì thấy lầm lạ Ủa nó bị sao vậy Sao tự nhiên vùng mạnh vậy Thế nó cỏ cỏ bằng chân liên tục lão nghĩ ngay thằng này có vấn đề, nhìn xưa qua thì nhận ra ngay. Mẹ nó chứ, mặc cho con cũng phải vừa vừa phải phải, làm cái gì mà mặc giấy như vậy, nó không có cử động, nó quấy rồi đây này. Một không hiểu lắm cho nên gãi đầu, bên này lão vầu tiện thay cởi cái quần của đứa bé, vì nghĩ làm vậy nó sẽ thoải mái hơn. Anh ở đâu cái quần vừa được mở ra từ một dòng nước ấm nóng, lập tức phọt sang từ bộ ấm chén vào thẳng mặt của lão. Một bế này thì vậy hoảng hút chạy tới bế đứa con của mình. Ôi chết cha, hóa ra là thằng cu nó buồn đái. Thế mà con quên mất xin lỗi thầy nha. Một bế đứa bé ra cũng là lúc lão vầu lãnh chọn tất cả tinh hoa vừa được thằng cu ban tặng. Lão chỉ có thể đưa tay lên vút mặt mà mắt nhìn hai cha con rồi chửi. Tổ cha nó có khốn nạn không? Thằng bố nó đã báo thằng con mới đẻ ra cũng báo tao. Chúng mày có còn là con người không hả? Và thế là lão lại rút vội đôi dép mà dí thằng mất dậy chạy khắp lặng. Tiếng lá ngét ổm cụ tỏi suốt cần nửa tiếng đồng hồ mới ngưng. Thầy tha cho con đi, con còn nó có cố ý đâu, ai bảo thầy vạch quần nó ra làm chi. Chứ không phải tại mày không chịu cho nó đi đái trước rồi hãy đưa cho tao bế hả cái thằng mất dậy, mà có đứng lại không thì báo. Thời gian thấm thoát trôi qua, mấy đó dân làng phòng lại sắp sửa chuẩn bị chào đón một năm mới. Thời đó không khí xuân về ở miền quê nói chung hay làng phòng nói riêng còn đậm đà lắm. Tết thì vui như vậy, nhưng cũng đồng nghĩa với việc các gia đình phải chi nhiều tiền hơn trong dịp này. Vì vậy nên nhà nhà đều phải tranh thủ đi làm kiếm ít tiền để tiêu tiết. Lắm người còn phải ở lại ngoài đồng loài rẫy đến tận dụng thời gian hết mức thì mới có thể kịp hàng để bán và đến khi chiều tối mới trở về nhà. Tuy nhiên không phải ai cũng kiếm tiền bằng cách ấy. Điều đó vẫn có những kẻ Xuyên ăn nhắc làm Lại muốn dựa vào thiết lực tim linh Để kiếm chắc của người khác Tới nọ tại nhà của ông bữa Vợ chồng ông và cậu con trai tin bẩn Ăn uống xong thì bảo vợ bảo Ông ra đóng giúp tôi kính cổng đi Rồi vào đóng cửa còn đi ngủ Mà còn đi làm sớm Ông bữa gật gùi nhưng hất hàm Nó với thằng con trai Mày ra khóa cổng lại đi Nhưng khóa cho cẩn thận Để chồng nó mò vào là ta hỏi tội mày đầu tiên đó Thằng bẩn con ông bữa nghe vậy Thì mặt tỏ sắp bực dọc Nhưng vẫn gật đầu đi ra ngoài đóng cẩm mà đi ra ngoài coi bộ có vẻ thông rong Vì tính thằng này vốn không sợ ma Ra tới nơi bẩn còn vô tư huyết sáo Và kéo cánh cầm lại Đang định chút thì đột nhiên có một bàn tay thò vào Làm cho nó giật mình rụt lại Trời đất ơi Ai đấy làm cái trò gì vậy Bàn tay đó vừa thò lại giữ cái ổ khóa này Bẩn dù không sợ ma Nhưng chuyện vừa rồi kết nó hoảng sợ Ai đây Hỏi xong nó nhìn ra ngoài Trời cũng đã tối Nó chỉ thấy trước mặt của mình có một dáng người nhỏ nhắn Không nhìn rõ mặt Nhưng có vẻ là của đàn ông Hoặc cũng có thể là một gã thanh niên đồng trang lứa Bần lại hỏi Ủa ai vậy Tại đây có việc gì không Trời khá tối nhưng thằng này thấy hơi lạ Là vì dù sao thì hai người cũng chỉ đứng cách nhau Không quá một sải chân của người lớn ấy vậy mà bẩn không thể nhìn nào thích gương mặt của người kia Chỉ thấy cái dáng người quen tưởng đứng đó Này Tôi hỏi ai đấy Bạn đang nói thì đột nhiên có một chất giọng cắt ngang Cậu ơi Cậu có thể cho tôi ở nhà một đêm được không Tôi lạnh quá Đột nhiên bẩn thấy đầu óc của mình nhón đi một cái khi đang định nói gì Nó đưa tay đỡ đích đầu Mà nhăn mặt Đến khi buồn xuống thì đôi mắt bỗng trở nên thẫn thở Vào đi Mời anh vào Ông bữa ngồi trong nhà uống nước Thế con mình đi khoác cổng mãi chưa vào Thì bực dọc Mẹ cái thằng này Bà nó đi đóng cái cổng mà mãi đến tận chưa vào Hay là lại bó đi chơi rồi không biết Ông ta đứng dậy đi ra xem thằng bẩn đâu Chưa kịp ra khỏi cửa Thì giật mình khi thích con trai lù lù bước tới Bố tổ chứ con với trả cái Làm giật cả mình Chứ mày làm cái gì ở ngoài đó Thế này đến dạo vậy con Bạn dừng lại nhìn bố bằng một đôi mắt ngây dại Ngày ta muốn ngủ nhà Còn mời người ta vào nhà mình. Ông Bường hiểu con mình vừa nói gì. Nói nhìn thử ra xem muốn ai ngủ nhờ. Tuy nhiên không có ai liền thắc mắc. Ủa chứ ai ngủ nhờ. Sao mày không mời người ta vào. Mày đuổi người ta đi hả. Đuổi đi thì có nói làm cái gì. Không. Người ta ở sau lưng của bố kia. Ông Bường dùng mình ớn nảnh khi thấy ánh mắt của con. Nhưng cũng liền cảm nhận sau lưng của mình có ai đang đứng. Ông từ từ quay đầu lại. Miệng hã lớn khi thấy một dáng người đen đúa đứng đây từ lúc nào Người đó cất giọng âm trầm Bác cho tôi ngủ nhà một đêm nha Tôi lạnh quá Ông vừa cũng không kiếm hết đến tiếng nào Đôi mắt lập tức trở nên vô hồn Ông ta gật đầu đáp lại Vâng, cứ ở lại nhà tôi Cứ ở lại nhà tôi Tiếp ngày sau đó là bà vợ vừa mới rửa chân xong ở ngoài đi lên Thế hai cha con đứng được trước cửa nhà thì đấy ngảm lạ. Kết quả là cả ba người đều dư vào chẳng thái ngư ngẩn, quay lưng đi trở vào trong phòng đóng cửa lại. Chẳng biết đêm hôm ấy đã sẽ được chuyện gì. Thế nhưng sáng hôm sau khi ba người tỉnh lại không nhớ được gì. Phải đến khi bà vợ mở tủ lấy tiền định mua đồ chuẩn bị tiết thì phá hòa Ông ơi, không xong rồi ông. Cái gì không xong? Bà vợ vỗ tới đôm đốt vào đùi của mình la lên. Ông ơi, không xong rồi ông ơi. Chứ cây gì không xong Nấu cơm không xong hả Trà đất đây không xong thì nấu tiếp đi Không phải chuyện đó tôi nấu xong rồi Xong rồi Thì vội lấy cơm ăn đi tôi đói quá Ý tôi không phải vậy nhưng mà không xong giống ơi Nghĩ gì đó ông bữa lại tiếp À thế vậy là nấu đồ ăn chưa xong đúng hả Thôi bà xuống nấu tiếp đi cho xong Bao giờ xong thì bà tôi xuống ngăn Không phải chuyện đó Thì tôi nấu xong cả rồi Nhưng mà không xong giống ông ạ Không xong là không xong cái gì Nấu canh không xong đó hả? Thôi khỏi cần canh cũng được Tôi xuống ăn luôn cho nó nóng, đói quá Bà bừa bị liệu từ nãy đến giờ Chứ nên nhăn cả mặt Và cho chồng một cái dưỡi gắt Cái ông này thôi đi nào Ông để tôi nói, cái nhảy vào hỏng của tôi như thế là sao Ông ta im lặng chờ đợi Bà bừa mãi mới có thể bình tĩnh rồi vào Không xong rồi ông ơi Tiền tôi để sắm tiết mất cả rồi Chẳng còn một đồng nào cả làm sao đi ông Cái gì mất tiền Sao lại mất mất ở đâu khi nào Tiền sư kia ông này Hỏi cái gì mà ngu thế Tôi mà biết làm sao mất mất khi nào mất ở đâu Thì việc gì tôi hỏi ông Ờ nhỉ à tôi quên Thôi bà nói tôi nghe coi vợ ông ta bấy giờ mếu máu Tôi định lấy tiền đi mua đồ Mà cây hộp tủ ra trả thi tiền đâu Mà cây tủ đó tôi khóa chặt Làm sao mà mất được hả ông Mình phải làm sao bây giờ Nếu mất chút tiền đó nhà ta năm nay Coi như mất tết đó ông ạ Ông bựa chạy vội vào binh trong, quả đúng là trong hộp tủ không còn lại gì. Vậy là số tiền hay vợ chồng dành dụng đón tiết giờ đây không cánh mà bay. Đột nhiên đầu của ông đau bút, thắng trong cường đầu ấy một xuống hình ảnh về buổi tối qua nghiện lên Nhưng nó quá nhanh khiến ông bữa không thể nào hình dung ra được chuyện gì. Ngày sau đó mới cán bộ được mời tới để điều tra. Đến khi có người hỏi vì những ngày vừa rồi gia đình có khách kéo qua không. Thì đột nhiên cả hai vợ chồng và thằng Bẩn đồng loạt nhân mặt Tỏ ra vô cùng đau đớn Một lúc sau khi tỉnh táo nhìn nhau như thể vừa rồi biết Ai cũng đã trải qua chuyện gì Khi mấy cán bộ ra về Hai vợ chồng cùng Bẩn mới ngồi lại nói chuyện Này Hai mẹ con có nhớ tôi qua sẽ ra chuyện gì không Thằng Bẩn và bà bựa nhìn nhau lắc đầu Bẩn nói Con không biết Nhưng mà lúc nãy tự nhiên đau đầu quá Rồi như là kiểu nhớ tôi qua mới có chuyện gì Nhưng chẳng thể nào nhớ được cả. Hai vợ chồng gật đầu vì cả hai cũng gặp tình trạng tương tự. Không ai trong ba người có thể nhớ được tối qua đã gặp phải chuyện gì và không biết nó có liên quan gì tới việc bị mất tiền hay không. Quay trở lại với thầy vầu đẹp trai chỉ còn một sang cửa và ngay thẳng ôn con. Sáng hôm ấy, sột có việc nên qua tìm lão sớm. Vừa qua thì đã thấy ông thầy đáng yêu đi đại trong sân. Về mặt đam chiêu Rột liền cất tiếng Thầy ơi Thầy để sớm vậy Con tưởng là thầy còn đang ngủ dãi cả nước miếng như mọi hôm chứ Ngay tiếng cà khịa của thằng đệ tử Lão quay sang nhìn rột dãi rãi cái rãi của mày á Tao rãi hồi nào Đừng có vơ vẩn nha tận tận cho trận đó Ủa sáng sớm mà thầy có vẻ chậm tư thế Có khi chuyện gì Được có nói với con là trông mình là có ma nha Không phải mà có gì Có thì ta đã vật cổ nó tới lâu Thế thì thầy đang suy nghĩ chuyện gì mà kinh nhăn như cái đít vịt thế hả? Lá vào nhăn nít cả mặt liên tục bị thằng này kháy đều xong tật lưỡi bảo Thì ta đang kiếm xem trong làng này có cái nhà nào có cây đào nào không? qua xin một cảnh bị trưng tết cho nó xôm. Thế mà tìm tung qua đến giờ chả có cái nhà nào nữa. Chán quá. Đấy. Tên nhất đến nơi mà trong nhà chẳng có cây đào cây quất. Nhìn nó chả ra cái gì cả. Thế mày có biết đã đâu không mách tao đi? Suật bấy giờ liền ồn lên Hóa ra là thầy muốn tìm đào với trưng tết Con tưởng gì chứ Thế có biết ở đâu không ừ, Cái này con không rõ Mà để con chạy xa hòa bắc đù xem thế nào nhé Có thể con mách cho thầy À thế vậy mày đi hỏi dùm nha Có cái lỡ ơi tao ngay Suật gần đầu đoạn nói chuyện của mình Xong rồi nó chạy đi tìm lão đù Lão ấy thích sột tìm tới vui lắm Tưởng rủ đi điên hoan Nghe ra mới biết lão vút cầm bảo Trời đất ơi Thầy vầu cũng có cái thú chơi đào hả? nay thật thì ba cái vụ này ta cũng không rõ. Thôi để tao sang hỏi lão bưởi làng mình xem thử. Có gì tao ới nha? Sợi đồng ý thế là lão đủ mau chóng chạy sang nhà lão bưởi để hỏi. Lão này vốn từ khi làm ăn khấm khá cho nên có nhiều thú chơi và cũng biết nhiều lắm. Nghe tin thầy vầu muốn kiếm cái đào chứng tết thì ngạc nhiên. Ủa thật hả? Thầy vầu cũng thích chơi đào cơ hả? Ờ tôi nghe thằng sốt nó bảo thế. Ông có biết chỗ nào không? Nhân cơ hội này lấy lòng thầy Sao còn thầy giúp đỡ cho? Có Thế nhưng mà phải sang làng Ba Cây mới có Làng mày không có đâu Có hả? Vậy thì để tôi gọi thầy đi lấy nhá Khoan Làm gì mà vội thế Từ từ Đào này là phải Phải buổi tối mới lấy được Giờ đi thì không có đâu Ủa cái đào gì mà tôi mới có Nghe lạ vậy Thì đào quý nó phải thế Muốn lấy về trưng tết Thì tối nay tôi dẫn qua Toàn là đào tuyển cả Tha hồ mà lửa Về trong nhà thì khỏi chi Nghe quảng cáo lão đù không kiềm được. Thế hả? Thế tối nay tôi cũng phải qua đó lựa đem về chương tết. Ờ, thế vậy tôi nay đi nha. Ngay sau đó lão vầu cũng đã nhận được tin từ thằng sột đã vui lắm. Có giờ hả? Thế mình đi luôn chứ? Sơn nói lại nghệt như những gì mà lão đù đã giận lão vầu ngạc nhiên. Hả? Đi lựa đào mà tối mới đi được hả? Sao lại nghe nghe lạ quá vậy? Còn biết đâu? Nghe bác ấy nói vậy con nói lại thôi. Ờ, thế thôi. Vậy tôi đi vậy, dù cả thằng bột nha. Đúng như đã nghẹn, từ đó ăn cơm xong thì cho lão vầu cùng với lão đù và lão bưởi tụ tập với nhau. Sẵn sàng tết lắng 3 cây để lựa đào về trưng tết. Lão vầu bấy giờ liền thắc mắc. Ủa chứ bác chưa bác cho tôi hỏi đào gì mà buổi tôi mới lựa được? Lão bưởi cứ nghĩ rằng cả đám có chung suy nghĩ với mình thì điền đáp. thì cái đào này là đào tuyển chọn, không phải mấy cái loại đào hạng xoàng đâu. Thế cho nên là phải tứ giờ họ mới bắt đầu làm việc. Chúng ta đến đó lựa thoải mái. Ưng em nào thì đưa em ấy về nhà. Chừng hay làm gì được hết. Nét xong lão tấm tắc tân bốc thầy. Mà con phải nói thật nha. Không ngờ thầy ngần này tuổi mà lại khoai mấy cái món đấy. Nhà con phải nể thầy 10 lần đó. À không, trong phần mới đúng. Được khen lão vầu nở cả lỗ mũi. Không, có cái gì đâu bác nói thế. Chuyện bình thường cái mà. Buồn bấy giờ nói chen. Chuyện. Bác cứ khen thừa đó. Thầy nhà con là cái món gì mà chả mê. sang năm có khi thầy còn chưa cả mai cả hồng đó. Là bưởi nghe vậy cười thầm thầm nghĩ trong đầu. Trời đất. Nếu vậy mai mốt phải bảo họ kiếm thêm mấy em nào tin mai tin hầm Chứ bây giờ có mỗi mấy em tin đảo thôi. May mà thầy còn chưa có động tới. Đi mãi cuối cùng cả đám cũng tới nơi. Đến là một quán nhậu nhỏ ở làng Ba Cây. Gọi là làng Ba Cây vì ở ngay cổng làng có ba cây cây rất lớn. Lão Vậu hơi khó hiểu quay sang hỏi nhỏ với sột Ủa mày ở Thì đi lựa đảo kiểu gì mà vào quán nhậu Còn biết đâu Chắc là ngoài người ta làm quán rượu Đằng sau trồng đáo thấy Mình cứ vào thử đi Lão Vậu ẩm mưa tiếp tục đi Ở một nơi nào đó mấy người đàn ông Mặc cảnh phục đang ẩn nấp Một người liền nói nhỏ cái đồng chí Chúng ta nắm rõ thông tin về những người đó Lần lát nữa khi mà thời kỳ chín mùi ập tới cái đồng chí phải tóm gọn không để lọt bất cứ ai Chúng ta không để tình trạng để tiếp diễn ảnh hưởng đến đời sống văn hóa của bà con trong vùng Tất cả cùng nhau gật đầu Tiếp tục quan sát Ở bên trong quán nhậu kia Đám láo vẩu đi vào nhưng đã vào sâu Mà vẫn chẳng thích có cây đào nào Thì thêm một đoạn dừng lại trước cửa Một căn phòng nhỏ Lá bưởi bấy giờ mời thầy À vâng tới rồi thầy Đào ở trong đó thì cứ vào lựa nha Ơng em nào thì cứ chốt con sẽ thanh toán Lá vẩu cửa xòa hóa ra là đào để ở trong kia Xong lại đã bảo hai thằng đệ tử vào trước. Này, cho chúng mày vào trước tao ở ngoài đợi. Nhớ lựa mau lên nhá Bột vật sồn hướng hở bước vào. mà cửa ra ngay tầng bước vào thì chẳng thích cây đào nào. Thế vào đó là mấy cô em xinh tươi ăn mặc ở hang ngồi khắp căn phòng. Bột bấy giờ liền ú ớ. Chuyện gì thế này? Đào, đào, đào đâu sao lại? Chứ kìm hiểu chuyện gì thì từ ngoài cửa vang đền tính cách. Sau đó là bóng dáng của mấy cán bộ ập tới Tất cả đất nhiên Các người đã bị bao vây tuyệt đối im lặng Làm theo lời của chúng tôi Ở ngoài do tiếng hồn nào Của mấy người đang nhậu vọng lại Cầm tim đám lão vậu cứ nói chuyện lính thắng Nên không ai nghe biết được những gì sẽ ra bên trong Lá vậu bấy giờ liền bảo Ủa hai cái thằng đó làm cái gì mà lâu thế Mãi còn chưa thấy ra Lá bưởi bấy giờ liền bảo Chắc là hai cậu ấy vẫn chưa lựa xong Toàn là đảo chất lượng nên hơi lâu đó thầy Hay là thầy vào luôn đi kéo mất Lão liền gật đầu đỉnh đi vào Thì cửa phòng bật mở một vào sụn từ bên trong đi ra khép cửa lại Hai thằng chân tay run dậy tiến ra Nhìn biểu hiện như suýt bị công ăn bắt Lão vào liền hỏi Chú mày sao đây Thầy lựa được đào chưa đào có đẹp không Hai thằng ngu sợ ngay gật đầu Mặt nhìn hèn lắm miệng ú ớ Đẹp, đẹp lắm thầy Ủa chứ sao đào đẹp mai thằng bây sợ dữ vậy Nói thật đi xem nào Hai thằng mất giấy nước mắt nhìn nhau Trông cả ngay có điều gì khó nói Sột đập ống Dạ đẹp lắm thầy Đẹp không chê được đâu Nghe vậy lão vỗ vui mừng liến nhích qua một bên Định đi vào thì bị bột ngăn lại lão mắng Ô hai cái thằng Thả ra để tao còn vào lựa đào Chứ mày không lấy thì để tao Sao để giữ lại Thôi thì đừng vào làm gì nữa Mình về thôi thầy à Vậy là về thế nào Chứ mày có thả ra không thì bảo Để tao vật lựa nào trên đảo chúng mày lại không có muốn để cho tao chọn à Tham gì mà tham thế, bỏ nha. Bột vấn cố giữ trận nhưng lão giật mạnh quá, hai thằng đánh bất lực nhìn ông thầy mở cửa đi vào trong. Lão vào hồn nhiên chẳng biết chuyện gì mở cửa đi lại rồi khép lại cho lịch sử. Miệng cười tươi thế nhưng vừa quay ra sau, thì thấy cả đám đàn bà con gái ngồi co do khép mình ở một gấp, bên cạnh là mấy anh cán bộ mặc đồng phục. Lão tất hẳn nụ cười, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mấy căn bộ thấy lão già vượt đi vào nghĩ đó để chủ tiệm Cũng là cầm đầu trong đường riêng mua bán Thì liền lập tức lao tiếp bịt miệng Không để cho lão kịp ư ớ Chuyện là ban nãy sau khi bột và xột cũng bị bắt tại trận Mấy anh công an hỏi thì biết hai thằng này tới để lựa đào Để chứng minh mình trong sạch hai thằng được thả ra Và đi gọi chủ nhà tới đây Cả hai nghe theo đi ra ngoài chưa kịp làm gì thì đã Lao vào tuổi cao sức yếu dễ dàng bị chấn áp Mãi sau họ mới nhận ra đây không phải để tin cầm đầu một anh cán bộ hỏi Thế bác tươi đây làm cái gì? À chứ cán bộ tôi đến để lựa đào Khiếp thật Bác ngần này tôi rồi ham hố làm gì mấy cái chuyện đó À cán bộ hiểu lầm Tôi đến lựa đào thật chứ không phải là đào này Anh cán bộ không nói gì thêm qua sang thị thầm với đồng đội Ở đây chỉ là một số ít thôi Hai đồng chí lại canh chừng Tuyệt đối không được để họ làm cho chúng tâm bị phát xác Các đồng chí còn lại theo tôi Mấy người công an nhanh chóng nhận ra lão vầu Biết đây là người thường xuyên có thành tích trong xã cho nên được thả ra Chỉ rằng tuyệt đối công được hết răng nửa lời Đáo đi ra ngoài tướng đi còn hèn hơn cả bột và sột ban nãy Hai thằng ngu theo ông thầy đi ra hiểu ngay Vừa xảy ra chuyện gì lão bây giờ thì thầm bảo Tiền sư hai cái thẳng bay sao công nói sớm Bồi khốn đốn thì thầm vào tay của lão Thì họ dặn là không được nói gì với ai Chẳng phải lúc nãy con đã bảo thầy đừng có vào Tại thầy không nghe đó thôi Lão vào nói như là mếu Mẹ nó chứ Tí nữa thì là bị người ta bế lên ủy ban uống trà sữa Để người ta biết được con mặt mũi nào Cả ba còn trích kịp đỉnh thần Thì dòng của lão ủ bấy giờ ập tới Ủa thầy Sao thầy ra sớm vậy đạp Đào có đẹp không thầy Để con vào lựa đem về chưng Ba tin giật mình nhìn nhau cười khổ Nhưng chẳng biết sao chỉ u ớ À đẹp lắm À, đẹp không chỗ nào chê đâu Mà thôi mình về đi muộn rồi Mình về thôi nhẹ Hai thằng ngu gật đầu lão đù tặc lưỡi nhú mày của thầy Đào đẹp thì phải để con vào lửa chứ Thầy làm cái gì vội dữ vậy Làm vậy mà coi được hả À không à, Đào đẹp thì đẹp thật nhưng mà không có xài được đâu Mình về thôi đừng có vào đó Mặc cho ba tin có quyên thế nào Lão đù nhất quyết đi vào bên trong Chỉ 15 phút sau lão cũng trở ra Nhưng lần này còn có cả mấy cán bộ giữ tay ở đằng sau. Lão nhìn bắt thầy trò miếu máu. Trời đất ơi, sao thầy không có nói sớm? Người ta tưởng con đi mua cái đó nên túng con luôn này khổ quá mất thôi. Tới đó cả lần ba cây rúng động bởi sự việc hàng loạt các cô gái trẻ bị công an gô cổ về phường do hành nghề mua bán sắc dục. Chuyện chẳng ai ngờ lại xảy ra ở vùng quê lạc hậu này. Trong đám người đi ra còn có đám của thầy trò lão vầu. Câu may cả bà có thể chứng minh mình trong sạch cộng thêm việc thường xuyên có thành tích Và cả bằng khen Chỉ riêng con lão đủ Thì phải lên ủy ban để giải thích sau Chuyện bên này ồn á thu hút sự chú ý là vậy Nhưng tại làng phòng Thì không khí giữ nguyên chẳng thấy yên nắng Người dân đóng cửa đi ngủ cả Để hôm sau còn đi làm Bố con nhà khám lọ khi đó Cũng đóng cửa đi ngủ Nhưng vừa chậm mắt được một lúc Lão lọ đang nghe có tiếng gõ cửa Lão ngồi dậy rượu mắt rồi hỏi Ai đó? Giờ này còn đến đây làm gì vậy? Ở bên ngoài tiếp tục có tiếng gõ cửa Lão vội vàng đi ra Một làn gió lạnh đập tức thổi vào Khiến cho lão nổi cả giả gà cắn răng nhẹ một cái rồi nhìn xem Ai đang đứng trước mặt Lão thấy trước mặt mình rắn của một người đàn ông Hay là một gã thanh niên nào đó Nhưng khi tối quá Lại không thấp đèn nên chẳng nhìn rõ cho hỏi ai vậy? Tìm tôi có chuyện gì vậy? Thế người kia không phản đứng Sao cô nói cầu mình Lão đỏ lại hỏi lại Này ai đó Thì tìm tôi coi chuyện gì Mà nói đi tôi còn đi ngủ Để có đứng như mà đó Vừa giất lời chỉ trong một cái chấp mắt Lào thấy cánh tay của người kia nâng lên Chỉ vòng mình tới đúc nào Giận mình hoàng sợ lùi lại Này định làm cái gì đấy Người kia lắc đầu hạ tay xuống Từ từ vang lên một giọng nói âm chầm Chào bác Cho tôi ngủ nhà tôi lạnh quá Có được không đã đây tưởng cái gì muốn ngồi nhờ nói mẹ từ đầu đi bậc cả mình thôi vào trong đi trong nhà có cái võng cứ nằm tạm vào đó muốn bình thường lão lọ sẽ rất cẩn thận đặc biệt với người xin ngủ nhờ như vậy ít nhất lão cũng phải nhìn mặt mỗi họ tr thế nào có tin tưởng đựng hay không mới quyết định cái những không hiểu vì quá vô tư hay có thiết được nào đó thao túng thì không gầm tình trạng như bố con ôngự nhưng lão lọ vẫn thản nhiên cho người kia vào nhàử mình À một căn nhà nào đó một kẻ bí ẩn đang ngồi trước bàn thờ nhỏ Tại vần về thứ gì đó miệng nhuận ra cười Tốt lắm Cảm ơn ông đã cho tôi vào Cảm ơn ông rất nhiều Ông cứ an tâm tôi nhất định không hại ai Tôi chỉ muốn lấy tiền mà thôi Ngay xong kẻ này cười như cực kỳ sung sướng Trở lại nhà của lão lọ Lão bấy giờ cứ như người bị bỏ bùa Nằm xuống là nhắm mắt ngủ ngay Lão màu chóng chìm vào trong giấc mộng Chỉ có điều trong nhà còn một người nữa thì không Đó là thằng khắm Nó đang ngủ tiếng ngay trong nhà có tiếng đi lại Bắt đầu thằng này nghĩ đó là lão lọ đi vệ sinh Nên không bận tâm Nhưng mà đến tận 10 phút Vẫn nghe tiếng mới nhăn mặt lầm bầm Sao giờ này không ngủ mà đi làm cái trò gì vậy Ông làm bố của tôi hơi lâu rồi đó Lầm bầm xong thằng này cũng mặc kệ rồi ngủ tiếp Nhưng tiếng chân vẫn đoàn soạt làm cho nó khó chịu Chẳng thể nào ngủ được Nó ngồi hàn dậy đứt mắt mệt mỏi nhìn ra ngoài. Bố làm cái gì ngoài đó vậy? Nửa đêm rồi để cho con ngủ với. Không nghe tiếng bố của mình trả lời. Nhưng tiếng bước chân vẫn rõ ràng. Ta khám bực rộng rời khỏi giường đi ra ngoài. Ngó nghiêng hai bên. là thấy có dáng người đang đi gần phòng của đáo lọ thì bảo. Bố làm cái gì đây? Nửa đêm rồi mà ồn ào quá vậy? Dòng của thằng này lớn làm vậy. Nhưng hình như người đăng kia không hề nghe thấy. Hoặc là không muốn quan tâm. Khám dĩ nghe tiếng cảnh vang linh, kẻ phòng mở ra giấc người kia đi vào trong phòng rồi đóng cửa này. Nhìn thấy bố nửa đêm còn có hành động lạ khắm bực dọc bào. Lớn tuổi vậy rồi còn bày trò dọa con cháu, đông thật là Nên rồi khám không bận tâm mà trở về phòng ngủ. Chẳng biết ngủ thêm được bao lâu thì trời cũng đã sáng, thằng này đang say giấc thì nghe tiếng lão lọ là ẩm cả linh. Trời đất ơi, tiền của tôi, mẹ nó, đứa nào, đứa nào dám lèn vào nhau ăn trộm. Khắm chạy vội ra ngoài Có chuyện gì với bố Sao lại làm ấm đi như thế Con ơi Nhà mất sạch rồi Đêm qua có đứa nào Lên vào nhà mình khoáng hết tiền bạc Bố mới ngủ dậy Thì thấy tủ bị đục tung Phải làm sao bây giờ Chưa kìm để cho con nói gì Lão lại tiếp Con à Đêm qua con có biết gì không Khắm đắc đầu Sự nhớ ra chuyện Lúc đêm thì kể Lão lọ xuôi tay Không Đêm qua bố ngủ một mạch Làm gì có dậy đâu Chả đất đời có khi Chính cái thằng trộm đó con à Chả đã đợi con với chờ cái. Thế trộm lèn vào trong nhà con ngủ tiếp như là như thế nào hả? Còn biết gì đâu. Tôi gây tối qua con nghĩ là bố. À đúng rồi. Cái thằng đó. Đúng là thằng đó. thằng nào hả bố? Láo chỉ tay về cái võng. Tuy qua qua thằng nào đó gõ cửa. Bố ra hỏi thì nó bảo muốn vào ngủ nhà. Chả hiểu sao mà bố đây đồng ý. Bây giờ bố nhớ rồi. có có thấy nó đâu không? có làm gì có thấy ai trong nhà mình đâu? Láo lọ bấy giờ nhăn mặt bảo. Thế thì đúng là nó rồi. Chỉ nó trộm tiền nhà mình chứ chả ai Trời đất ơi sân lúc đó bố lại đồng ý chứ hả Thì mặt mũi nơi thế nào Để con đi báo công an Bố không nhớ Lúc đó lúc đó bố bố bố không nhìn thấy mặt của nó Bố chỉ cảm thấy nó còn rất trẻ Giọng cũng vậy Trời đất ơi người lạ không thích cả mặt Bố đồng ý cho người ta vào nhà là sao Bố cũng không biết Tự nhiên lúc đó người nó nói muốn ngủ nhà Bố chẳng nghĩ gì cho nó vào Thôi xong rồi Giờ không còn nhớ cả mặt mũi thì biết báo công an sau đây Thầy khám bây giờ liền tạc lưỡi Thì dù sao cũng phải báo chứ Màu đến người ta còn đi tìm bắt nó lại Thế là hai cha con lão lọ chạy vội đến ủy ban trình báo Mà không biết được rằng Thầy một ngôi nhà gần đó Cả bí ẩn đang ở cửa nhìn theo bóng đưng của hai người Miệng nhắn ra cười rồi thầm bảo Chứ mày cứ tìm đi Chứ mày tìm tới mùa xuân năm sau cũng không thấy được Nếu rồi hắn cúi xuống nhìn số tiền trên tay cửa mình Miệng gánh nhắc lên tỏ về để tắc ý. Xong cũng vội thu đậy nụ cười khi đích nghìn về nhà của lão vầu. Hơn này hết kẻ này hiểu rõ, nếu bị lão ấy phát hiện đánh ngơi được chuyện này, bản thân sẽ gặp rắc rối. Sau hai lần thành công việc đưa âm binh vào hai gia đình trong nặng, số tiền tho được đủ tiêu xài, cái này quyết định tạm dừng hành động. Để tránh bị nghi ngờ, hãng đồng dùng đế tiền đi ra chợ mua đồ, tỏ ra mình không biết gì cả. Ở một diễn biến khác Đêm qua sau khi trở về tiền đằng Ba Cây Thì không gặp quá nhiều rắc rối Nhưng thì trò lão vào Vẫn được một phèn khốn đốn Và tham nhất trong đám đó chính là thằng Bột Mới sáng sớm mấy cán bộ Đến nhà để hỏi một số việc Chính vì vậy việc thằng Ôn này đêm qua Mó đi tìm đào Đào gì không đào mà lại là mấy em ăn mặc hở hăng Bị con biên phát hiện ra ngay Vậy thế là khi mấy cán bộ rời đi Bột không tránh khỏi kiếp nạn Từ một Tại nhà của lão vậu hay ông bà đang cơm nước buổi sáng nghe tiếng ổn bên ngoài. Nghe ra thì đó là tiếng của con miên. Trời đất ơi chồng với trà con. Mới có một chút thôi mà nó đánh tôi ra thế này. Cái loại chồng vũ khu khốn nạn. Lão vậu và còn vẫn nghe thì nhận ra ngay. càng hay rừng đỗ ngó ra ngoài rất là con miên bà còn hỏi. Có cái chuyện gì? Sao mới nửa buổi một con bé này chạy lang hết thế kia? Bà hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Thôi ra thử xem có chuyện gì đi. Hai người mau chóng ra ngoài. Tiếng la cổ miên không chỉ thu hút vợ chồng của lão mà cả những người chung quanh cũng ủa ra. Thậm chí bà khởi mẹ của nó mau chóng tới nơi vì đang có việc ở gần. Bà chạy tới rồi hỏi. Ủa cái con này? Sao ngày không ở nhà trong con chạy ra ngoài này làm cái chi? Mẹ ơi con khổ quá. Anh bột anh ấy đánh con. Miền miếu máu kể đại chuyện. Lão vẩu nghe xong đứng hình vì không nghĩ bột có tính vũ phu như vậy. Thế nhưng mà lão không tin cũng phải tin. Vì tay con miên đang bị băng bó Nó còn bảo là vừa lên bệnh xá về. Lão chửi. Tổ chá cái thằng mất dạy. Ai dạy mày cái thái côn đồ đánh vợ vậy hả? Nó ở đâu để thấy qua dạy cho nó một trận? Miền chỉ tay về nhà của mình. Bà khởi bấy giờ cũng tức điên. Vốn bà đồng ý cho biên lấy thằng ôn con đọc vì hồi ấy. Nó cứu hai mẹ con của bà. Cầm thêm thiết bột thật lòng thương miên ấy vậy mà hôm nay vừa mới để cho nó chưa lâu Nên đã lỏi ra cái thói lưu manh ấy Bà khẩy chống nạnh trời đỏng Mẹ nó chứ cái thằng mất dậy Hôm nay bà phải cho mày một trận Bà gà cho mày con gái cưng Lá ngọc cành vàng Mày lại dám đánh con của bà như vậy hả Mọi người hô hào kéo nhau Tới nhà của cả hai vợ chồng Hồng hồ đi vào trong Đau vào bấy giờ sắn tới áo Mẹ cái thằng mất dậy Mày trốn đâu Mày ra đây tao bảo Mày làm thế vậy mất mặt không hả Miệng chỉ đồng Tay còn sắn dở Cái gấu áo Lào đánh ánh mắt Nhìn lên trên giường Thì cự đại Tiền sư kích thích thằng Đám người đi phía sau Hùng hồ chẳng kém Nói thật là vùng quê Thằng nào trong nàng Dám thở cái thói côn đồ Đánh vợ Thì đừng hỏi Vì sao nước biển lạnh mặt Bà khởi bấy giờ mắng Tổ cha cái thằng mất dậy Mày ra đây cho bà hỏi Tội ngay Tao tưởng mày thương con gái tao tới mấy gái cho mày. anh ngờ vợ mày nó để xong mày lại dở cái thói vũ phu. Hôm nay bà chết với mày. Ai nhầm. Hôm nay mày chết với bà. Bà gãy đi tiếp theo sau lưng của lão vầu. Nên khi lão vầu đột nhiên đứng cực lại thì vấp theo. Trời đất ơi thế sao vậy? Sao không đi tiếp? Lại còn đứng lại là con dập cả mũi rồi đây. Lão vầu từ từ quay lại điệu bộ lúng túng. Nó nó thưa kia là sao? Nãy giờ Trương Anh kìm nhìn xem trên giường có chuyện gì, bà khệ bà còn cùng vợ chồng thằng Xuân đứng sau, giờ hướng mặt nhìn cả đám đông tanh hết toang. "Trời đất ơi, thằng bố nó sao kia?" Bà nãy giờ chửi to nhất bây giờ miệng cũng méo xịch. Ở trên giường bột đúc này toàn thân băng bó, tay chân bị trong ngược đi mất thành gỗ dùng địt cột màn. Lao vẩu bây giờ nuốt nước bọt dùng miệng tí mới dằn. Bồ đời Mày có sao không? còn cứu được không bột ơi? còn không sao thầy. Con đau quái con chết mất thôi. Nhìn thăm cảnh của bột cả đám công ngừng nuốt nước bọt. Bà khẩy bấy giờ dùng mình quay sang con gái. Chứ cái thằng bột nó sao? Ai đánh nó thành như vậy? Ừ, con, con đánh. Cả đám bấy giờ hiểu ra vấn đề. Hóa ra con này chỉ bị đau nhẹ ở cánh tay. Còn thằng bột thì ôi thôi nhìn thi thảm vô cùng. Bà khẩy ấp úng. Trời đất ơi con ơi là con, đàn bà con gái gì mà đánh chồng dữ vậy hả? Còn Con đánh có chút xương sương thôi mà, ai ngờ nãy băng bó cả người như thế. Ở bên này bà khầy khổ sở trách móc con gái. Ở bên kia lão vầu vật thẳng sột tiến lại giường tâm sự mỏng, sột bảo Trời đất ơi, từ đầu ta đã không tin mà là loại đàn ông đó, khổ quá đi bột à Lão vầu quay sang nhìn thẳng ôn con bằng ánh mắt đánh giá thì thầm chửi. Xạo thì nó cũng xạo vừa Chứ không phải lúc nãy mày là cái thằng Chửi hăng nhất à Có kém ai đâu Suột cười khổ lão vẩu quay sang hỏi hăn Thằng đệ tử đang nằm băng bó như con nhện Thì làm sao mà nó đánh mày ra như thế hả bột Bột nén đau kể lại Lão lại bảo Chứ ai bảo mày đánh nó là tức lên nó đánh cho nữa là phải rồi Bột đau lắm nhưng vẫn nhăn mặt Trời đất ơi con có dám đánh vợ con bao giờ Toàn là vợ con nó đánh thôi Chẳng là cái lúc đó nó vả có một cái đau quá, con vùng tay che mặt. Ai ngờ đâu vung tay trúng vợ của con. Rồi cái cái thế nào thì cũng biết rồi đấy. Lão vầu cùng thằng sốt nhăn mặt, chỉ cần nghĩ thôi cũng cảm nhận được cơn đau. Ngày sau đó con miền được bà Khầy cùng mọi người giáo huấn cho một trận con này bảo. Con biết rồi, con lỡ tay, lần sau con không dám vậy nữa. Sốt quay sang ngáp sát tay vào người của lão vầu. khi Đánh thằng bột nó ra như vậy Mà chỉ là lỡ tay thôi đấy nó mà đánh thật có khi Bây giờ thầy chọn giờ khâm niệm cho thằng bột là đẹp rồi Lá vào chấp miệng xít xoa Ờ nhỉ Ta mà biết từ đầu ta không cho thằng bột lấy con này Đông đọc vận đàn ông 12 bến nước Chẳng biết bên nào độc bên nào trong Bà còn với con thỉ nghe ngay tin To nhỏ lượm một cái rồi hỏi Này bến bến cái gì đó Khi là đang chê vợ của mấy người đó hả Hai tên hoàng hút vội xuôi tay. À, à, không. Vợ anh là tuyệt vời, số 1 Cái được vợ là phước phần 10 đời của nhà anh, tuyệt vời. Thời gian lại trôi đi, đã qua mấy hôm không xảy ra chuyện gì. Cái bí ẩn cảm thấy không có chuyện gì nữa thì tiếp tục ra tay, sử dụng thiết được vô hình để đạt được mục đích của mình. Chính vì vậy, chỉ sau có vài hôm, cả làng phòng đã kháo nhau vì tình trạng thường xuyên bị mất trộm. Mấy nhà mất trộm mau chóng tụ tập với nhau nói chuyện, còn cả những người tới để hóc ngứt. Mới đầu còn tưởng là chỉ là trộm bình thường, nhưng khi nó ra mới biết hầu như đều có điểm chung. Có nhà thì kể mình gặp ai đó xin ngủ nhờ, rồi sau đó chẳng nhớ gì nữa, đến khi phát hiện mất tiền thì mới tá hỏa. Còn có nhà thì cũng có người tìm đến xin ngủ nhờ, nhưng cực kỳ vô tư mà cho người này vào, đến hôm sau thì cũng chẳng nhớ được gì. Sự kỳ gì đến từ kẻ trộm khiến ai cũng phải dùng mình Và thế là họ quyết định một mặt nhà chính quyền vào cuộc Một ngàn báo lại cho lão vầu để xem chuyện này có liên quan gì đến tâm linh hay không Cả tốt người kéo đến nhà lão vầu kể lệ Lão nghe xong thì hoang mang Nghe sơ bộ thì giống một thứ mà bản thân cũng có thể sử dụng Chỉ là mục đích khác nhau mà thôi Đáo dặn mọi người từ nay tuyệt đối không cho người lão vào nhà Và nếu như gầm cái thứ đó thì đập tức xé bùa lão cho để mật thông báo. Năm người nhận bùa trở về nhà, khi đáy dáng của hai thằng ôn con cũng chạy sọc tới. Bồn sau khi đỡ chỉ còn vài chỗ đang cuốn vải nhưng vẫn năng nổ lắm. Hai tên lao vào giọng hồ hời. Thầy hơi thầy mau ra đây đi thầy hơi Tổ trai chúng mày lòng cái gì ồn ào thế? Ta đang ngồi đây chúng mày động kinh hả? Ồ, hóa ra thầy ở đây, có cứ tưởng là thầy chạy lên chưa xóc đĩa rồi chứ. Chưa gì mà họ đã nhốn nhau ngoài đó rồi. Thế chứ chúng mày qua đây làm cái gì? Sợt bấy giờ lướt mắt giang hiệu và nói ngay. Đi nhậu chứ còn gì. Hôm nay vợ con nó sống chuồng, với tận dụng. cho mình qua nhà bác bưởi đi. Bác ấy mời thầy trò mình qua làm bữa đó. Lão vầu ngạc nhiên lắm. Hỏi tiếng hai thằng mới bảo ấy là đi làm trúng mánh. Cho nên muốn mời thầy trò mình qua để cảm ơn. Phần công vì chuyện đợt trước. Giúp lão tránh khỏi tay ương từ cây gương quỷ. Thế là ba tin hướng hở qua nhà lão bưởi để nhậu, lâu lâu được thả cửa cho nên cả đóng uống đến say bí tỉ chẳng còn sức để mò về nên quyết định ngủ đại tại đây. Hôm nay bà bưởi cùng hai đứa con cũng không có ở nhà, cho nên bốn tin sâu rượu uống xong thì chẳng thèm dọn dẹp, nằm vẫn luôn là cây chiếu mà ngấy. Chẳng biết có bao lâu trời khi đó cũng tối mở mịt, đột nhiên là ngoài cổng có tiếng gõ mạnh. Thằng bột còn đau nên là thằng uống ít nhất nên có chút tỉnh táo. Nghe tiếng đập cổng thì khó chịu bảo. Bộ tổ chứ cái gì thế ồn nào chết đi được. Nhân mặt mấy cái bột nằm im không bận tâm. ấy vậy mà cái tiếng đập bên ngoài càng đúc càng lớn. Nó mới bực mình ngồi dậy đào đảo đi ra ngoài. Bột nhìn thấy ngoài cổng có bóng người. Khi ai tìm đến nhà lão bưởi thì nó hỏi. Tìm ông bưởi hả? Để mai đi xây cả rồi. Lập tức có tiếng đáp lại Tôi lạy quá Cho tôi ngủ nhà một đêm có được không Thật chất kẻ vừa nói đang lần trốn trong ngôi nhà Hắn chỉ có thể quan sát mọi thứ nhờ vào con âm binh mình cử đi Chỉ có điều khả năng của kẻ này còn khá kém Hắn chỉ nhìn thấy bóng của người đối diện mà thôi Chứ không hề nhận ra đó là ai Lời vừa dứt hắn thấy người trước mặt của mình đưa tay ôm đầu Thì nghĩ rằng kẻ này cũng rơi vào ảo giác chứ không biết gì nữa Không biết rằng hành động của bột vừa rồi Là do thằng này say quá nên hơi đau Phải đưa tay lên xòa xòa mấy cái Bột ngày người kia muốn ngủ nhờ Say quá nên non lại quên mất Mình đang ở nhà lão bưởi Được cái tính tốt bụng nên gật đầu đồng ý ngay Muốn ngủ nhờ hả? Vào đi cái bóng đen lầm lỗi đi theo sau bột Ở căn nhà nọ kia bí ẩn nhuận miệng cười Đây rồi Nốt nhà này nữa đủ tiền tiêu xài Đã quá đi thôi Đi vào bên trong kẻ này giật mình khi thích sàn nhà còn có ba bóng người khác đang nằm. Nhưng hắn không nhìn thấy rõ được là ai. Cảm thấy không có gì nguy hiểm, hắn lại cho rằng cây chỉ là người nhà quần lão bưởi, không may mày có chút bất an. Bọt vào bên trong thế cái chiếu đập tức ngã vật xuống, miệng vang lên tiếng phì phò, khiến cho bóng người đứng bên cạnh càng tỏ sao vui mừng thì thầm rồi bảo. Đúng rồi, ngồi đi. Hãy ngủ đi để cho ta làm việc Rất lời hắn điều khiển con âm binh quay lưng rời đi Tìm đến phòng ngủ của đóng bưởi để kiếm tiền Thế nhưng ngay khi mà xoay lưng hắn cảm giác có một bàn tay đặt vào vai của mình Cho nên giật mình quay phất lại Thực chất cả này đang điều khiển con âm binh Nên mọi thứ tác động vào nó hắn đều cảm nhận được hết Cắt lại càng hoàng khi kẻ vừa rồi có thể chạm vào người thứ này Và quay lại tuy không nhìn được mặt của đối phương là ai, hắn có thể nhận ra nhờ, nhờ giọng nói, đó là giọng của bột Này, không đi ngủ mà đâu vậy, nằm đi ngủ luôn đi. À không, tôi có đi đâu đâu. Không đi đâu thì nằm xuống, nằm bên cạnh tươi chỗ ấm. À, nằm thì nằm. Giấc lời thì hắn cũng đành điều khiển con âm binh nằm xuống bên cạnh bột Phải tỏ ra thật tự nhiên nếu không thì mấy người còn lại tỉnh giấc thì lại mệt Cả bấy giờ quyết định chở cho bột ngủ say rồi mới tiếp tục hành động Ngày khi nghe tính thằng ôn con thầu phì phò hắn lập tức di chuyển con âm binh Khốn nạn thay với nhích đường một chút đã bị gã vòng tay tròn có bụng giữ lại Cả bí ẩn nấp ở nhà nhăn hết cả mặt Còn bột bên này vẫn nhắm mắt tịt Nó say quá trong cơn mê man tưởng rằng nằm bên cạnh là con miên Và cậu mình nên chọn tay để ôm như thường lệ Cả bí ẩn bấy giờ nuốt nước bọt, mặt nhăn nhó. Phải cố gắng thật nhẹ để giữ cánh tay kia ra như không được. Đã vậy bột còn theo thức quen nhích bản tên lên phía trên. Dừng lại ở phía lồng ngực của con âm binh rồi nắm chặt. Bột bấy giờ nói, vợ yêu à, anh yêu vợ nhất. Như đã nói ở đoạn trước, bất kể tác động gì vào con âm binh thì cả bí ẩn kia đều cảm nhận được hết. Cả bất giác nhìn xuống lồng ngực của mình thì giật thoát. Cảm giác đầu điếng chuyển tới, hắn nhăn mặt rồi chửi. Mà cha cái thằng biến thái mày làm cái gì vợ mày chứ, mày làm gì tao? Ở bên này, dù cảm giác không được như thường ngày, nhưng vẫn ra sức mà sợ nắn, miệng chép chép trong cơn ngủ mê. Ôi vợ của anh tuyệt quá, vợ anh là số 1 Cả bí ẩn bị ôm chặt lại còn bị sợ soạn khắp người cho nên chẳng nhịn được. Tổ cha cái thằng biến thai. Đàn ông mà mày cũng chẳng tha nữ hả? Mà bố cái thằng mất dậy. Một cảm nhận cơn đau liền lập tức mở bừng mắt. Ai đấy? Ai vừa đánh tôi đấy? Tiếng ghét cũng khiến cho cả đám còn lại tỉnh giấc. Lão vào mấy giờ ngỡ ngệt. Ủa? Bồ Đà? Mày làm sao thế? Còn không biết đó. Hình như vừa rồi có người tắt con cái đó thầy. Gớm quọ đích ai đâu? Nãy giờ ta đang ngủ cơ mà. Láo bời vật thằng sột gật đầu lão vẩu lại tiếp tôi ngủ tiếp đi Mày nằm mơ đó lắm chuyện qua Một gật đầu miệng vẫn còn đang ngập ngừng À chắc mơ rồi ở sao mà mơ nó giống thật vậy chứ Mà còn còn ê ẩm hết cả lên đây này Chả ai thèm trả lời bột Thằng ngũ cũng đành ngồi xuống để ngủ tiếp Này nhớ lại giấc mơ vừa rồi Tìm miệng lại mỉm cười Mặt hơi đỏ lên Ở phía ngoài đường lúc này Con âm binh do kẻ bí ẩn điều khiển đa Nên mở ảo đến mức không thể nhìn rõ được nữa. Nó vừa xoan xoan lồng ngực miệng vừa lầm bẩm Mẹ nó chứ, đã không thó được cái gì còn gặp ngay cái thằng biến thai. May mà còn chạy kịp đã. Cần đồng bình hoàn toàn biến mất. Cần ở căn nhà gỗ cả bí ẩn khi bấy giờ thắc mắc không hiểu vì sao bạn ấy có thể chạm vào được người của con âm binh Suy nghĩ một hồi hắn mít nhắn ra sự quen thuộc của giọng nói kia. Hắn biết rõ trong làng này chỉ có ba người có thể làm được chuyện đó Chính là lão vầu của hai thằng đệ tử bột và sột Lão vầu thì thấy là thầy bùa rất tài năng Còn hai thằng kia thì đã có sẵn cân cư ở trong người Hắn dùng mình đến mấy lần May mà lúc nãy còn thoát thân kịp Không thì lại rách việc Xong chuyến này chắc phải ngừng tay nếu không muốn bị phát hiện Tiếng gà gáy vang lên báo hiệu ngày mới đã bắt đầu Thầy cho lão vào kéo nhau về sớm Kéo bị vợ phát hiện Hên cho bột là con miên Và đứa con đang ở nhà bà khẩy Chứ không hề có nhà Lão vào về ngủ được một chút Thì nghe ở ngoài cổng có tiếng người gọi Ra xem thì ngạc nhiên thích hỗng Làm chừng lặng Lão đi ra rồi hỏi Ủa bác làm thích tìm tôi có chuyện gì sớm vậy Thầy ơi Có chuyện này gấp lắm Thầy chứ có chuyện gì Bác vào nhà rồi nói cho tôi nghe Ông làm đi vào bên trong miệng vội vàng nói Thầy à, chẳng là có cái chuyện này Đợt này ở mấy cán bộ trên tình người ta về đây Ngày đầu sẽ chọn ra một làng trong xã mình để vinh danh là làng văn hóa Thế nhưng mà họ bảo là có nhiều tiêu chí lắm Láo vẩu nghe vậy thì ổ lên Trời đất đang hay dữ vậy Mà sao bác lại tìm tôi Thế là thế nào Với lại được làm làng văn hóa thì có cái gì tốt không Có chứ sao thầy Mình được lên làm làng văn hóa Sau này người ta kéo điện về đây làm cho làng mình đầu tiên. Hơn nó còn được một khoản để tu sửa lại cho làng mình đó. Dòng đang vui tử thì ông làm lại trở nên buồn bã. Thế nhưng mà để làm thành văn hóa này thì nó khó lắm. Chính vì thế còn muốn tôi nhờ thầy đây. Chứ sao lại nhờ tôi, tôi làm được gì? Thì mai mốt người ta tới, mấy căn bộ sẽ đi thăm từng làng. Chắc chắn có cả làng mình đây. Mà làng ta thì thầy thường xuyên được trao bằng khen. Hơn này hết thể là người lấy được lòng của họ. Cho nên là con mới muốn thầy giúp. Mà thầy giúp làng mình chứ chẳng phải là con giúp đâu. Thầy thế thấy thế nào? Lóc vào bấy giờ liền gật hù. À, hóa ra là bác muốn tôi lấy lòng họ. thì lấy bằng cách nào? thì con nghe bảo họ đi mấy lần kỳ trước rồi con làng mình cuối cùng. Nghe đầu đã mới cán bộ qua vậy thôi. chứ cũng mê uống rượu lắm. Mình nhân cơ hội này thì lấy lòng họ. Có được không hả thầy? Lão vào suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Được rồi. Mày bác cứ dẫn họ tới đây nha. Để tôi lấy lòng họ cho. Ông làm bừng rỡ cảm ơn dối dít rồi đi ngay. Ngày hôm sau khi mà mấy cán bộ chưa tới. Lão gọi hai thằng đệ tử qua để chuẩn bị. Hai thằng tưởng là bị gọi đi bắt ma. Nhưng không phải. Hóa ra là qua chuẩn bị lấy lòng ai đó ở trên tỉnh. Còn thiếu đồ cho niên sột là người được cửa đi mua. Còn bà còn và mấy con kia cũng ở đây lắm. Tuy nhưng lão vầu điện gắt. Chuyện này là chuyện hệ trọng của đằng của xóm. Các bà tốt nhất đi đi. Chiều hãy về để chúng tôi ở đây làm việc. Mấy mỗi ngày chuyện hệ trọng nên cũng không dám này nỉ mà chạy sang nhà thị ở tạm. Còn để nhà lão vầu lúc này mâm thức ăn đều đã được chuẩn bị xong. Chỉ chờ mấy cán bộ kia tới. Đến khi nghe ồn nào thì lại nhăn mặn ôm lấy bụng. Đau quá không chịu nổi lão vầu đành nói với bột. Ta đau bụng quá. Khổ sáng ra máu quá. Làm mấy miếng thịt lợn chấm mắm tôm. Bây giờ không có chịu được. Thôi tao đi cái đã nha. Mày ở đây chờ người ta tới. Ta mà chưa vào thì mà cứ lấy lòng của họ nha. Bộ lúng túng chưa kịp nói gì. thì đã chạy đi. Ở bên ngoài mấy người cũng đã tới nơi. Bộ đành phải chạy ra ngoài. Từng đông lắm hóa ra là chỉ có đúng một người mà thôi. Họ ra mới biết mấy người khác cũng bị giữ chân ở mấy lẳng bên. Ông làm... Không thấy thấy đâu thì hỏi bột xong dặn. Chẳng cố gắng lấy lòng ông ấy giúp bác nha. Xong chuyện là có thưởng cứ an tâm. Bột gật đầu mời vì cán bộ vào trong nhà. Xong thằng ngu chẳng biết phải lấy lòng người kia kiểu gì. Để mãi lại chẳng thấy ai trở về. Bột lúng túng mời ông ta xuống bếp. Ông này thích lạ thì hỏi. Ủa thì cậu mời tôi xuống đây làm gì? Bột ú ứa chẳng biết giải thích sao thì là nói thẳng. À chẳng mời bác xuống đây để lấy lòng đâu mà. Ôi trời ơi sao lại thẳng thắn quá vậy Thì lấy lòng là nói thấy lòng thôi chứ có cái gì đâu Người kia cười cười bột không biết lắm thế nào Nên chỉ cán bộ nằm xuống cái ghế gỗ dài Bác nằm đó đi để cháu lấy lòng cho Người kia bấy giờ liền ngạc nhiên Ủa, à lấy lòng ở đây luôn hả À vâng, bác cứ nằm đó đi Cháu dẹt dẹt cái là xong mà Ông cán bộ không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo Cởi cái áo khoác rồi nằm dọc theo cái ghế bột lại bảo Bác nằm nhắm mắt lại cho thoải mái, đừng có mở ra nha. Ông cán bộ cả đời đi làm mấy cái chuyện được người ta lấy lòng cũng không tránh khỏi. Nhưng đây là lần đầu tiên, cách đấy lòng lạ tinh như vậy, ông cười rồi bảo. Cậu làm gì thì làm đi, nhưng phải làm cho tôi mới lấy được lòng của tôi nha. Ở đây người ta thật thà quá nhỉ, cách đây lòng cũng khác biệt, đúng là làng phóm. một cười duyên niềm nở vì được khen, thằng ôn con tiến lại góc bếp xuất thẳng con dao phay mới được bà con mãi lúc sớm. Bác chuẩn bị nha, cháu cho cho chuẩn bị làm đây. Ông cán bộ gật đầu, bột lập tức kéo áo của người kia để lộ cả bụng. Thằng ngu định đặt con dao vào thì bên ngoài vang lên tiếng của lão vầu. Bột, bột ơi! Bột dừng tay. Người ta đâu rồi hả? Thế nào? Thằng ôn con đây còn đang lăm lăm con dao. Người ta đến rồi, con đang chuẩn bị lấy lòng đây. Ủa, thế mày lấy con dao làm gì? Thì con dùng con dao lấy lòng cán bộ chứ làm sao thế? Ủa? Lê lòng thôi mà cần gì đến nó Ô hay Muốn lấy lòng thì phải có nó được chứ Thì nó cái gì mà kỳ lạ vậy Lão gái đầu chẳng hiểu bột điền sang hiệu Thôi thì vào đây để con lấy lòng cho con coi Hai tên đi vào bên trong Lão vầu càng kích ngạc Khi tiết ông cán bộ nằm ngửa hư hư Trên cái ghế dài một không trần cử mà liền đặt con dao lên bụng định rạch Ông cán bộ thích như vậy Thì liền có gì đó sai sai mở bụng nhóm xuống Thì nguyên con dao phai đặt trên ổ bụng Thì mềm nhũn cả người đái cả dao quần Trời đất ơi Cậu làm cái trò gì đó tôi chết mất Cháu lấy lòng bác đó còn gì Thì bác nằm xuống để cháu lấy đi Màu không lại rách việc đó Ông cán bộ vội vàng ngồi dậy ba chân bốn cằn bỏ chạy Với vội cái áo khoác bực dọc Ủa sao lại bỏ đi Còn chưa lấy lòng mà bác ơi quay lại đây Làm vẩu bấy giờ tự vào vào mặt của mình Người cũng run dậy không kém Tổ cha chứ cái, cái thằng ngu này Bảo mấy lê lòng nền định ông ấy Cho làng mình trở thành làng văn hóa Ai bảo mày định mổ bụng ông ấy hả Ủa Con cứ tưởng là phải mổ bụng lấy lê lực lòng của bác ấy chứ Trời đất ơi Sau đó kết quả đúng như ngoài mong đợi Làng phòng nằm ở vị trí cuối cùng Trong danh sách được bầu chọn Trở thành làng văn hóa Khi mà trường làng sập xám lên nhận bằng khen Thì ở vía góc sâu cùng Lão vậu và đông đúc vào đầu của thằng ngu duy chửi Mẹ cái thằng ngu này, tại mày cả đây. bảo thì nó báo vừa thôi, mất mặt tao quá đi thôi. Làng phòng sau đó yên ổn được ít hôm, Tết cũng đã tới, chính vì vậy mấy món bầu cua sóc đĩa trở nên rậm rộ, cho đến trong làng. Trong số đám người hâm mê đỏ đen đó có cả tin bí ẩn nọ. Cái máu cờ bạc kết nắn mau chóng sổ hết số tiền tiết kiệm đợt trước và kết quả là thua sạch. Biết rằng nếu hành động sẽ dễ bị lão vào phát hiện Nhưng khi túng quẫn chẳng biết kiếm đâu ra tiền, không chẳng có ai cho vay cho mượn nên đành bấm bụng để làm liệu Nếu ai hỏi vì sao hắn không hành động ở mấy làng khác cho an toàn, thì nguyên nhân là bởi kẻ này có khả năng rất thấp. Việc luyện được âm binh đi trụng cấp cũng chỉ là học lõm đâu đó mà thôi. Gã cũng không đi đâu xa được bởi vì chỉ yểm được trong làng phòng, không đủ khả năng để luyện thêm buồn nữa. Chính vì vậy một con âm binh không tiền nào ra khỏi làng. Lão đủ đợt trước vì cái tính sĩ diện nên mua cả sập trứng gà ở ngoài chợ về. Tưởng chừng vì vậy mà cả nhà sẽ được một phen khốn đốn. Thế nhưng các cụ phụ hộ thế nào lại tìm được cách ấp cho chúng nở thành gà rồi thả ra vườn để nuôi. Để đến thì bán lại cho người ta với giá người. Thành thử ra là nhà cũng có đồng gian đồng vào. Lại còn dành dụng được tiền cho thằng Trấn sau này cưới vợ. Khởi sắc là vậy nhưng Âu đó cũng là nguyên nhân Gia đình của lão đồ bị kẻ bí ẩn để ý Và ngay lập tức trở thành mục tiêu Tới mùng mùa Tết khi cả ba người đang ăn cơm Thì nghe ở ngoài cổng có tiếng gõ cửa Ở quê thì chuyện đi chúc Tết muộn Thế vậy cũng là chuyện bình thường Bà bé bây giờ bảo Ông ra mở cổng coi đi người ta tiết chúc Tết đó Ông đồ hạ tránh cơm đứng dậy đi ra ngoài Bà bé bấy giờ cũng vội đặt mâm cơm qua một bên Để mời khách vào nhà chơi Lão đủ đi ra ngoài cầm Thì có bóng người đứng đó Tuy nhiên không biết là ai Thì điện thoại Ai tới nhà tôi chung tết vậy hả Lập tức có giọng trả lời Tôi lạnh quá bác ơi Cho tôi ngủ nhà một đêm với nha Nghe thấy giọng nói đầy đáng sợ Lão đồ chợt nhớ ngay chuyện Vẫn được người ta kháo nhau Thì lập tức đuổi lại Không Mày mày Chỉ nói được tới đó Lão đủ bấy giờ khựng lại Ánh mắt đỏ đẫn vô thức Vâng Mời vào nhà Bà bé trong nhà ngồi chờ Mã mới thấy chồng vào nhưng hơi hoang mang Khi thấy ánh mắt của ông Nó đợt đẫn nhìn bà như là kẻ mất hồn Bà ú ớ Ông làm sao vậy? Sao lại trúng gió hả? Rất lời bà ta lại thấy Láo đủ nhuận miệng cười Mắt liếc ra phía sau giọng rụng rượt đáp Không Người ta muốn ngủ nhà nhà mình một đêm Bà cũng đồng ý nha Bà bé và cả thằng Trấn nhìn ra sau lưng Thấy bóng người mờ ảo Không nhìn rõ mặt Nhưng còn chưa kịp phản đứng Thì lập tức rơi vào trạng thái như lão đủ Cả ba người quay lưng bỏ về trong phòng ngủ Ngày buổi sáng hôm sau Lão vào còn đang đứng tập thể dục Thì lại thấy lão đủ quấn theo cái căn chạy bàn chạy ngược sang Miệng lín thoáng Thầy ơi giúp nhà con Có chuyện rồi thầy ơi Mới sáng bổng ngay tít Lão vào bấy giờ hơi hoảng khi tiết bộ dạng của lão đù. Hỏi ra thì mới biết nhà này cũng bị mất sạch tiền từ sau khi gặp phải cái thứ gì đáng sợ. Lão vào bấy giờ điện trách. Trời đất ơi gặp nó, sẽ la bùa liền chứ. Còn không biết thầy, dạ nhà con có nhớ được cái gì đâu. Mong thầy điều tra dùm đi. Nên là ma quỷ chứ không phải là người đâu thầy à Được rồi, bác cứ về trước. Tôi chuẩn bị một lát từ qua. Láo đồ rời đi láo vào lập tức triệu ngồi Ngay thẳng ôn vật bằng cách cực kỳ quen thuộc Khi đó bột đang nấu cháo trong nhà Nghe tiếng ai đó gọi Tưởng có người quay chúc Tết nên chạy ra niềm nở Ngày thấy ngày dáng người con gái Trong bộ quần áo vô cùng đẹp mắt Từ khi có vợ bột đã giảm Cái tật mê gái giọng lạnh lùng Chào cô Có đến tìm ai làm gì sớm vậy Anh bột của em Sao lạnh lùng với em thế Anh bột nào của cô Luyên thao liên thuyên cái gì có chuyện gì nói đi Em tìm anh để... Cô gái vừa nói đến đó Thì bột là toán đinh Ôi mẹ ơi sáng ra đã gặp ma Thầy ơi là thầy Tiếp nhất thầy còn không tha cho con nữa ha Và thế là ngay thằng mất dậy Liên đành phải có mặt một cách hết sức tự nguyện Sự tự nguyện hiện rõ trên gương mặt Của bột và sột Mặt thằng nào thằng đấy nhăn như đít vịt Bột bây giờ bực bội rồi bảo Ủa thầy Tiếp nhất thầy không lo tiếp khách Còn chúng con đến đây chi Thì ta gọi chúng mày qua bắt ma. Ta già rồi tới tận nơi gọi chúng mày mỏi chân lắm. Thông cảm chút đi, nha. Một bây giờ giật mình vì hôm nay mùng hai lại bị gọi đi bắt ma. Xong nó bực rộng nhìn. Tôi phương rồi chửi. Tổ trai chứ ma với trà quỷ nha. Tôi nhật chúng mày không lo đi chúc tết họ hàng đi. Còn ở đó mà lắm chuyện đó. Bọn chúng mày rảnh lắm hả? Tao thì ta không có rảnh đâu, thế nha. Nói rồi thằng ôn con bây giờ lại giờ món bày chuồn. Lão giữ lại rồi bây giờ sột bảo thế thầy nó có biết đó là ma quỷ gì không? Phải biết thì mới bắt được nó chứ. Là bây giờ liền gật gù. Ờ thì ngay cái lần nghen về nó ta cũng thấy nó quen quen. Lúc nãy bác đùa bác cây sang đây ta cảm nhận trên người còn vương lại cái thứ đó. Thứ, thứ, thứ đó là gì hả thầy? Là âm binh đó. Khá giống với âm binh mà tao đang sử dụng. Chỉ có âm binh mà có thể thoát ra cái luồng khí đó như vậy đó. Mặc ma quỷ bình thường là không bao giờ có đâu Trời đất ơi Vậy mà lặng mình bây giờ có người nuôi âm binh nữa sao thầy Bọt vào xuân Theo thầy nhiều năm Nên cũng biết thứ này phải cố bắn tay con người Tạo ra duyệt chăm sóc Hay còn gọi là nuôi âm binh Là bây giờ gật đầu bụt liền bảo Thì bây giờ Làm sao bắt được nó hả thầy Là bây giờ liền đáp Nếu là âm binh mình sẽ dùng bẫy để bắt nó Bây giờ chúng mày ra chợ mua dùm tao ít đồ đi Đêm này sư dụ nó xuất hiện, để tao xem trong cơn lặng mình đứa nào đang dở trò. Hai thằng gật đầu đồng ý rồi trở về nhà bột đếch con xe cà tặng rồi đeo nhau ra chợ mua đồ. Đứng lỡ đồ buồn bực giọng rồi bảo. Mẹ cái lão ấy chứ, lúc nào mấy cái việc chuẩn bị này cũng đến tay anh em mình nhà Còn lão ở nhà chỉ rung đùi thôi, ăn cái gì mà khôn thế không biết chứ hả? Suốt bấy giờ hậm mực lắm nhưng vẫn phải tập trung lửa cho đúng đồ mà lão đã dặn. Đến khi mua xong trả tiền hai thằng mới quay về lấy xe Thế nhưng hai thằng đứng yên đưa tay gãi đầu Rột quay sang rồi hỏi Ủa bột, mày có thấy thiếu thiếu cái gì không bột hả? Bột bấy giờ gật đầu rồi bảo Ờ, sao ta thấy cứ thiếu thiếu cái gì đâu nhỉ? Hai thằng ngu lại vệch tú ra đếm lại xem có thiếu thứ gì không Thì lắc đầu, rột nhìn về phía trước rồi lại hỏi bột Ê mày, lúc nãy tao với mày đi ra đây kiểu gì nhỉ? Bột lắc đầu nó hỏi ngược lại Ta không nhớ Thì lúc nãy tao với mày đi ra đây không phải là đi xe à Hay là đi bộ Sột gãi đầu gãi tay Lạ thật đó. Lúc nãy tao nhớ mình đi xe à, Bây giờ cái xe đâu rồi ta Bột bấy giờ liền lắc đầu Không, hình như em mình đi bộ đó Tao nhớ là như thế mà Không tự giải thích được Ngay tin đành quê sang hỏi bà chủ quán Ủa bác ơi à, Lúc nãy bác có thấy chúng con đi ra đây không Mà chủ quán vừa bán được mớ tiền mở mặt năm mới Liền niềm nở đắp ngay Nhưng câu trả lời lại hơi ố dề À lúc nãy hả À lúc nãy ta thấy hai thằng bay tới đây mà Còn thấy bằng gì à, ta chịu Hai thằng thật mặt gãi đầu gãi tay Đây này Tình như lúc nãy anh em mình dừng ở đây này Đã xuống xe còn gạt chân trống cơ mà Nhanh tới đó buồn đột nhiên phát hoảng Ôi thế bỏ mẹ Thế xe của ta đâu Rồi bây giờ nhớ ra thì ta hòa Ôi dồi ôi, cái xe đâu? Mày có thấy nó đâu không? Thấy thấy cái mả bố nhà mày đó. Tao thấy tao còn phải hỏi à? Mau đi kiếm đi. Hai thằng chạy đi tìm suốt cả buổi sáng nhưng chẳng thấy cái xe đâu cả. Bột miếu máu trở về nhà. Ngay lập tức nó bị con miền giết chạy một vòng quanh nặng vì cái tội để mất chiếc xe. Chả đất đời. Vợ tha cho anh đừng có đánh anh. Anh có biết cái gì đâu. Đừng đánh anh. Anh đau lắm. Đêm muộn tại làng phòng, sau khi biết được mục tiêu của kẻ đứng đằng sau quân đâm binh là những nhà khá có tiền trong làng, lao vào vào hai thằng đệ tử liền đi khắp làng để xem nhà nào có khả năng là mục tiêu của hắn. Xem xét một lượn thì chỉ còn đúng một gia đình vừa bán đường miếng đất dạo trước Tết. Lão liền chỉ hai tầng cách để đặt bẫy, bọn vừa làm vừa hỏi. Ở trước thầy, thầy có chắc hôm nay hắn sẽ cho con đâm binh tới đây không? Là nói đến nhà khác thì cho mình đã mất câm Lá vậu bấy giờ liền bực giọng rồi bảo Ta bảo mày làm mày cứ làm đi Mày hỏi cái gì mà lắm thế hả Sột bấy giờ cũng nói chen Ủa thấy Cái cho là nó tới đây thật đi Nhưng mà mình đứng ở đây Nó thấy nó bỏ đi luôn sao thầy Lá bấy giờ liền gắt Ủa cái thằng này Mày không nhớ tao đã đưa cho tụi bây cái lá bùi cho mắt đó còn gì Cái bùi này có tác dụng cho mắt mọi loại âm binh Nó không có nhìn thấy mình đâu Bọn bấy giờ liền hỏi tiếp Ủa thầy Mấy cái bẫy này dùng để bẫy chuột mà Nó có bấy được âm binh không thầy Mày hỏi cái gì mà mày hỏi lắm thế hả Bấy này ta đã yểm bùa rồi Cái gì nó cũng bấy được hết Mày không tin thì cứ thử đi Lão tức quá cho nên nhỡ mồm anh ngờ thằng ôn con lầm thật Bọn bấy giờ thỏ tay vào một cái Thì tiếng bổ vang lên Thằng ngu méo mẩn có rúng người lại Gia rẻ đỏ bừng lên ú ớ Ôi dồi ơi đau chết mất thôi Lóc vào bấy giờ nói như méo. Tổ sư ta có nói mày làm thật đâu. Mày thò tay vào đó làm cái gì vậy hả? Con tưởng nó chỉ bẫy được âm binh thôi chứ thầy. Ở một nơi khác tin bí ẩn sau khi hút được chiếc xe cửa bột thì đem bán chẳng được mấy đồng. Sáng nay chơi đựng vài ván hết sạch. Lại nghe tin nhà nọ mới bắn đất. Chắc là chưa dùng tớ cho nên quyết định hành động ngay. Chuẩn bị xong hắn ngồi trước bàn lễ đến một con nỉnh nhân bằng gỗ. Rút thanh sắt nhỏ trên đầu. Con đánh nhân dụng dịch cử động hắn điển hô. Hỡi âm bình màu màu hiện hình. Âm bình của ta mau mau hiện hình. Tiếng gió bên ngoài giít lên qua khe cửa. Ngày sau đó là tiếng gõ vang lên. Các nhuận miệng cười tiếp tục bất ấn để có thể điều khiển thức bên ngoài hướng về ngôi nhà nọ. Lúc này ở trong bụi cây, láo vẩu vào, vào ngay thẳng ôn con đứng co giò khép nép vì lạnh bột bấy giờ điền bào. Lạnh quá thầy hơi, nó có tới không vậy thấy Lão im lặng giang hiệu Im ngay đi Ta cảm nhận thấy nó đang ở gần chú ý tập trung đi Nó xuất hiện là hành động ngay Đã biết chưa Bọn im lặng nhưng nhìn thằng còn lại Thì không suột quay sang Ủa thầy sao mình không để nó chui vào nhà kia Rồi bắt cho dễ Mẹ tiên sư sao mày hỏi giải thế Mà quỷ là thứ không nên để cho chúng đi vào nhà Mày hiểu không Suột gật đầu À hóa ra là như vậy Con tưởng thầy mới là người không nên để vào nhà chứ, viết nặng quá trời đó. Hôm qua thầy vào nhà con xong, cái thằng lẹo chả có ai tới lì xì cả, rõ chán à. Nó bị kháy đều thì tức lắm, định chửi nhưng mà nghe bên ngoài có tiếng bước chân. Đấy, là tớ rồi đó. Cả bọn im lặng chờ đợi, ở bên ngoài con đâm binh lưỡng thững bước đi. Ở căn nhà kẻ bí ẩn không hề mảy mây cảm nhận được có người đang ở đây. Thường hắn biết lão vậu giỏi, nhưng cũng không thể ngờ bản thân lại kém cỏi tới mức không phát hiện được gì. Chỉ một lúc sau cuối cùng con âm binh bước tới nơi, đã có sẵn chiếc bẫy. Trong mắt của nó và kẻ bí ẩn đằng sau, con đường đó trở nên hẹp lắm. Hai bên bị bịt chặt không thể đi được, chỉ có duy nhất một lối thẳng thấp nên cứ như vậy bước tiếp. Ở trong bùi lão vậu và thằng sột nhìn thấy con âm binh sắp sửa đập vào cây bẫy thì nín thở chờ đợi. Trong lòng thẩm dục, đúng rồi, đi tiếp đi, đi tiếp đi, một chút nữa thôi. Đúng như mong đợi con âm bình tiếp tục bước đi, chỉ còn một bước nữa là sẽ sập bẫy. Thế nhưng ngày khi đó bồn lại lao từ bụi ra kiến cho ngay tin chẳng kịp phản ứng gì cả. Bọn lao tới khi nhận ra đây chính là kẻ trộm hôm ấy muốn vào nhà lão bưởi để ngủ nhờ. Tuy khá say nhưng mà nhìn cái là thằng ôn con nhận ra ngay. Và nó cũng hiểu ra cú tắt và mật mình đêm đó chính là do tên này. Bột tức quá hóa giận, đứng ra chống lạnh mà chửi. À, cái thằng chó này, mày xin vào ngủ nhờ. Mày không nhủ mày lại thắt tao một cái mày bỏ chạy, ta tìm mày mãi thôi. Lóc vào bấy giờ liền phát hoảng. Mẹ cái thằng kia, mày làm cái gì thế hả? Bột bấy giờ ngoái lại liền báo Thầy cứ ở yên đó, còn phải dạy cho cái thằng ôn con này một bài hợp. Nó dám tát con. Dạy cái gì nó là âm binh đấy mau quay lại đây. Nó phát hiện ra bây giờ. Bột bây giờ tao hòa quên lại nhìn. Giờ nó thấy kẻ bên cạnh mình không thể nhìn rõ được mặt. Nó rú lên rồi lao vào bên trong. Ôi mẹ ơi sao không có nói sớm suy đất thì bỏ mẹ rồi. Ở bên ngoài đường con âm binh băn nãy nhắc chân lên đỉnh bước tiếp. Nhưng cảm nhận được có thứ gì vừa áp sát bên cạnh. Nên nó dừng lại ngoái đầu nhìn sang. Nhưng nó vào cái bí ẩn kia không thấy gì cả Nhưng nó vẫn rụt chân lại Thế còn âm bình đứng yên không bước đi nữa láo vỗ tức mắng Mẹ mày cái thằng ngu mày làm cho nó không bước tiếp rồi kia kìa Mau tìm cách làm cho nó sập bẫy đi bật vào sột nhìn nhau gật đầu rồi miễn cưỡng đi xa Một thằng đứng trước mặt đỡ lấy vai của con đâm binh Thằng còn lại đi ra sau ngồi xuống túng chân của nó rồi cố gắng nhắc lên Suột bấy giờ điện vào Được chưa mau làm đi Bột liền trả lời Được rồi mau hành động Ngay lập tức bột dùng sức nhắc chân con đông binh lên Để đặt nó vào cây bẫy đằng trước Nhưng nó quá nặng Bột miếng môi gồng mãi mà vẫn không nhắc đến được Còn ở phía trước thằng suột cũng không kém Mà kéo vai con đông binh đi để cho nó di chuyển Hai thằng kinh như vậy kéo rồi lại đẩy Suột bấy giờ điện gạo điên Cố lên cô lên bột ơi Lớp vào nhìn hai thằng dưới cổ vũ Hai thằng bay cố lên Làm mau lên bùa sắp biết tác dụng rồi Hai thằng nghe vậy thì lại càng vội Bột gắng hết sức cuối cùng nhắc được bàn chân của con âm binh nó điền nói lớn Được rồi, mau kéo nó đi, sột ơi Sột làm theo kéo vai của con âm binh đi Nó nhích lên được một chút chuẩn bị đạp vào cây bẫy thì giật lùi Khiến hai thằng phải điên tục kéo đi kéo lại Sau khi đó cô kéo con đầm bình nhưng bị sức của nó lôi ngược lại làm trao đảo. Cả bà nhanh chóng dưa vào thế rằng co. Mà đến kỳ tiếng Phật của cây bẫy vang lên thì chúng hướng nở. Được rồi thầy ơi, con làm được rồi, mau tóm nó đi thầy ơi. Lao vậu lập tức lao từ bên trong lấy bùa ra để trấn niệm. Cũng đúng nó đó thì lá bùa cho mắt của ba tin đều hết tác dụng. Con đầm bình và cả tin bí ẩn nhìn thấy những gì trước mặt thì lập tức quay đừng bỏ chạy. Lão vậu chạy ra chưa kịp làm gì để thích con âm binh chạy mất lão nghịch mặt Ủa chứ đã sợ bẫy rồi mà Chúng mà có chắc không Bột bấy giờ khẳng định chắc nịch Đạp rồi mà thầy Nghe Phật buộc cái rõ to Sau nó quay sang hỏi đồng đội Thầy nói đúng không sốt đời Cái bấy bị đạp rồi mà phải không Sốt gần đầu mặt nhăn nhó miệng khổ sở Ờ đạp rồi đạp rồi Sốt nhìn thầy dự bảo Đấy thằng sốt nó cũng nói giống con mà Lão vậu liền ngạc nhiên Ủa, sao đạp rồi mà nó còn chạy được lão liền hỏi thằng sột cho chắc Thì nó đã đạp chưa Đạp, đạp rồi Nhưng mà là con đạp Hai tên còn lại ngẩn người để nhìn xuống Thì hơi ôi, bàn chân của thằng ngu kia cái bẫy chuột được cải tạo lại Dùng để bẫy ma, đang kẹp chặt Sột đau tới nhà khói Mắt muốn trộn ngược Thầy hơi cứu con đây con đau lắm Lão vào điển chu chát Ôi dồi ơi! chú mày báo quá trời vậy có khổ ta này không chứ hả ha? hãy tin vội vàng cái bấy chuẩn ra cho ruột xong lão mới vội vàng đập chú r rồii vào câu may mà ta có sự chuẩn bị cần đồng bỏ chạy về nhà đó rồi ở mình của ta đã phát hiện ra chúng ta mau qua đó đi ngay sau đó ba tiền liền lao tới của một ngôi nhà ta là ngôi nhà của thằng tư lẻo một tên sinh ăn lười l làm tiếng Tới nơi sột lúc này hăng quá vung chân đạp cửa. Lại dùng ngay cái chân vừa dính bẫy. Nên vừa đạp được một cái lăn đụng ra kêu la. Ôi mẹ ơi, đau chết con mất Lao vào chảy cẩn nước mắt nói với bột. Mày mau phá cửa đi, tao khổ quá thôi. Bột gật đầu ngay. Thằng này tiếp bạn ôm chân nên dén đành dùng tay tạo thành nắm đấm. Đừng thêm thằng này vừa nãy cũng bị bẫy chuột kèm vào tay. Nên cũng nằm vật xuống lá hết Ôi ra đau quá à cái trên từ không chứt lại sẽ lại đau thế này. Kết quả lão vồ phải dùng cái thân rà của mình phá cửa lao vào. Thằng tứ ngồi đó run rẩy lạo mắng, "Cạch thằng này, mày không lo làm ăn nuôi âm binh để hại người hả? Không, thể cho con con chứa hại ai? Thế mày trộm hết tiền của người ta đem tiêu xài, mày lại bảo là không có hại ai." Nhìn lão có vẻ bực tức, tên lão giờ biết lão chồng bỏ qua cho nên đành lật con đen, liều một để thoát nạn. Ngay lập tức gọi con đâm binh tấn công miệng la lớn. Màu tăng bỏ mẹ lão cho tao. Và giấc lời tư lèo bị táng trong một cái vào đầu miệng hét lên đau đớn. Đau quá, mẹ mày sao đánh tao. Gã xoa đầu trong bước đau rồi chỉ tay ra lệnh. Đấm bỏ mẹ lão đi. Con đâm binh nghe sòng điền vung tay đấm vào mặt của tư làm cho ngã ngã vật ra. Mặt muốn trộn ngược. Tổ cha mày sao lại đấm tao. Không trần trừ tư lại tiếp tục. Màu để lão ra, tần cho lão như tứ. Con đâm binh gật đầu, Nó liền lao tới nhưng lại ập vào người của tư ra sức mà đánh. Ôi mẹ ơi, bỏ ra mày làm cái gì thế? Sao mày đánh tao? Đau quá đi mất. Lá vẩu đứng đối diện nhuận miệng cười khinh bỉ. Mày định đánh ai hả cái thằng ôn con? Con đâm binh của mày bị tao chấn từ lâu, Mày ra lệnh cho nó làm gì? Oát con có chịu trừa không hả? Từ bấy giờ không gồng thêm đựng nữa liền bảo. Thể tha cho con, con biết lỗi rồi. Cậu không dám nữa đâu thầy ơi thầy, thầy bảo dừng lại đi thầy Lá vậu niệm chú con đâm binh dừng lại Cuối cùng cũng chịu cúi đầu nhận tội và khai nghít Lá vậu tịch thu ngay cuốn sách nuôi dạy âm binh Mà thằng này ăn trộm được ngủ một ông thầy nào khác Cả nói thầy thứ này có thể giúp mình trộm cấp không bị phát hiện Cho nên điền sử dụng Nhưng không hề có ý hại người Cho nên lão cũng bỏ qua Không có báo công an cô cổ thằng này đi Tuy nhiên số tiền thằng này ăn trộm được trước đó vẫn phải tìm cách trả lại. Tuy nhiên các phải kiếm tiền một cách chân chính mới mong công bị lộ do việc này. Ta vào cùng hai thằng ôn con đi về bột liền hỏi. Ủa thầy, sao mày không báo công an cho họ Google nó đi? Nói trộm biết bao tiền rồi. Thôi, cho nó cường hội đi. Làm cái gì cũng nên giữ lại một chút tình người. Ta thấy nó không biết ăn năn, nhất định sẽ thay đổi. Không sao vào con đường mùa quán đó nữa. Bột không căm lòng rồi bảo. Chị lợi nó vẫn không chịu làm ăn sao thầy, lúc đó mình có muốn báo đâu được đâu, làm chỉ có bằng chứng. Lão lắc đầu miệng nhuận cho cười đắc ý nói, cho mày an tâm, nó nhất định tôi chỉ làm ăn, cứ tin tao đi. Đúng như lão nói sau khi ra tiết, người ta thích tư lẹo chạy đi kiếm việc ở khắp nơi, rồi trong mấy chỉ là ngày mùng năm. Ai hỏi thì tư nói chỉ muốn mình đi làm, nhưng lý do là bởi khi sáng đang ngủ thì bị con âm binh đánh cho một cái rõ đau. Màu trong các cũng tìm được việc cho mình. Nhưng điều kỳ lạ là người ta thấy thằng này cứ nghệ ngáp. Một khi trong giờ làm tiền lại nghe toán lên rồi ôm đầu kêu la. Có lúc còn thấy mặt sưng húp lên như thể bị ai đó đánh. Dần về sau thì mới đỡ. Từ méo máu nhìn về phía nhà lão vầu rồi bảo. Thầy à, con biết lỗi rồi. Thầy có cần kèm chặt vậy không hả thầy? Chỉ một thời gian sau mới gia đình bị mất tiền dạo chức đột nhiên tìm thấy số tiền ở một nơi khác trong nhà. Thế cho nên họ nghĩ rằng mình chỉ bỏ ở đó rồi đáng chí mà thôi. Chỉ có riêng thằng bột là vẫn không thoát khỏi kiếp nạn. Mỗi lần đi làm về con miên lại cầm trồi dí nó quanh nàng, vừa chạy vừa chửi. Mày có đi tìm cái xe về cho bà không thì bảo ơ. Lúc ấy thằng từ mới kiếm đủ tiền mua đại được chiếc xe cho bột. Nó đằng dòng xe đi sang thì thấy con miên cầm trồi dí thằng bột lao tới. Nó phát hoảng quay xe bỏ chạy. Lớn mà bị con này phát triển có khi kết cục cũng chẳng càng ngân đảm bao. Bỗng nhìn thằng tư vừa chạy vừa trời. Tồ cha mày, cha cho tao cái thằng khốn nạn. À. Xin cảm ơn quý khán đã chú ý đón nghe. Tôi kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.